Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng Hoan cười gượng, thật sự là bất đắc dĩ. Lại nữa rồi, hơn nữa lại càng lúc càng qua trương Tranh của cô thì có liên quan gì tới film, phim, phim, sách chứ? Làm sao mẹ lại có thể liên tưởng hai thứ không liên quan đó, giống nhau được chứ? À hoàn à, còn muốn học mỹ thuật, mẹ cũng để cho con học. Nhưng tại sao con không giống em con? Là học vẽ tranh của Picasso chứ? Nghe hai bác của em ấy nói, con bé cũng muốn tổ chức triển lãm tranh. Còn đến diên trường mỹ thuật ở Đài Bắc rất là dài đó. Mẹ nghĩ tạm thời con đừng tổ chức trần lắm tranh vội. Chờ em họ con hết bận, thì đến nó hỏi xem vẽ tranh Picasso như thế nào. Rồi sau đó thành công thì lại... Con không cần. Lần này đồng hành không thể cười được nữa, khóe môi cứng đờ. À còn à, con cũng không phải là con biết. Trong tồn có rất nhiều người bàn tán chuyện con vẽ tranh cơ thể. Nên đã nhìn thấy những cảnh tượng không nên nhìn. Ở chung với đám người mẫu, khỏa thân lố lăng, Chắc chắn là đã phát sinh ra chuyện không đứng đắn cùng với bọn họ rồi Mẹ à Người trong thôn muốn nói gì thì mà kệ họ đi Thật là đáng ghét mà Đám tam cô lục bà đó nói nhiều năm như vậy Mà vẫn còn chơi chán hay sao Quả thực là thôn bảo thủ nhìn nghệ thuật và tình dục bừa bãi Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau Cô chỉ là thưởng thức đường cong trên cơ thể của con người Thích vẽ cơ thể người thì có gì là sai sao Hỏi nữa vì sao người mẫu quả thân lại lo loại lỗ lăng cơ chứ Bọn họ rõ ràng là vị nghệ thuật nên mới vất vả hy sinh thân thể cơ mà. Đồng Hoan à, con đừng để cho mẹ phải hối hận vì đã cho con học vẽ Giọng nói của mẹ đồng trở nên sắc bén. Mẹ à, lần sau lại tiếp tục nói nha, con phải xuống nhà rồi, tạm biệt mẹ. Đồng Hoan nhấn nút kết thúc cuộc gọi, dùng sức nhét điện thoại vào trong túi sách. Mặc dù cô biết ngắt điện thoại của mẹ là một hành động đáng bất kính, nhưng mà đáng ghét. Lại là bác hai, lại là em họ, lại là hàng xóm. Lần nào, lần nào cũng vậy Đồng hoan cào cào tóc bực bội dừng bước liên tục mà hít sâu phải hơi Cô muốn hét to, muốn phát thiết Tầm tình tốt đều bị một cuộc điện thoại phá hỏng Thề thảm hơn chính là Cô có khả năng nảy sinh cảm xúc tiêu cực này với người trong nhà Điều này khiến cho cô không còn tâm tư để làm việc gì khác Đáng ghét, đáng ghét mà Này, cô giáo đồng à Cô không muốn sống nữa sao Cổ tay của cô bị nắm chặt Rồi sau đó cô bị một lực lớn kéo về phía sau Đồng hoan chấp chấp mắt nghi hoặc, có một chút thất thần nhìn nhiều xe hơi đang chạy vụt qua trước mắt mình. Đôi mắt đen lấy tràn đầy lo lắng và tức giận quát lên. Cô còn dám hỏi hay sao? Là như vậy mà không biết nhìn đèn xanh đèn đỏ sao hả? Anh lầm hết vào tay cô. Vừa rồi trông thấy cô đứng ở bên đường cào tóc. Một giây sau cô lại không chú ý tới đèn xanh đèn đỏ mà vẫn tiếp tục băng qua đường cái. May mà anh đã tới kịp phía sau cô, nếu không thì chỉ có thể gọi xe cấp cứu cho cô rồi. Đồng Hoàn trơ mắt nhìn chằm chằm vào anh A Lâm nhíu mày lại Cô giáo đồng à? Là cô đã sợ đến choáng váng rồi sao? Mau đi thôi Trong vút chốc Đồng Hoàn nắm chặt lấy cổ tay to của người đàn ông Để tôi cho anh một cơ hội chuột tội. Cái gì chứ? Chờ đã Bây giờ là tình huống gì vậy? Lâm hán đường nhìn quốc kỳ treo ngược trên phố Chuẩn bị 10 ngày nữa Là chào đón lễ quốc khánh Mà trong lòng anh chẳng hiểu gì cả Lâm hán đường gửi xe xong xuôi. Nhìn đồng hồ đợn tử, ánh sáng màu xanh lục lạnh lẽo hiện lên con số là 3 giờ 17 phút rạng sáng. May mà đồng hoàn ngoan ngoãn để cho anh thuận lợi đưa cô ra khỏi quán karaoke, đến bãi đỗ xe bên cạnh. Một đường sóng yên biển lặng từ Đài Bắc trở về đào phiên. Nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ không về nhà sớm như vậy. Lầm hán đường nhìn cô gái say khướt đang ngồi ở bên kế phụ. Bế cô bây giờ nhất định là không có khả năng tự xuống xe. Sau khi đi vào trong nhà, Anh tắt máy xuống xe mở cửa ghế phụ, giúp cô táo đai an toàn, cuối cùng là ôm cô ra khỏi xe, rồi tiến vào căn nhà ở đảo viên. Anh không biết cô ở chỗ nào, vậy nên chỉ có thể đưa cô trở về phòng của mình. Vừa bước vào trong phòng, hai khoản mềm mại lập tức cọ vào chân anh, đồng thời lại phát ra âm thanh kháng nghị vì đói bụng. Ngoài nào, đợi tao đưa quay vào rồi sẽ ra, ra cho chúng mày ăn. Chịu khó đợi một chút nhé làm anh đường vừa đi vừa chú ý đến hai con mèo đang chết đói kia. Đồng Hoan vốn đang mê man ở trong ngực anh, lúc này đột nhiên vặn vẹo thân thể hé ra ánh mắt mơ màng. Tính rồi sao? Đồng Hoan không trả lời chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh. Mẹ à, hơi thở trần ngập mùi rượu phả vào bên tai anh mà khẽ nhì non. Tôi không phải, là mẹ của cô. Mà cũng không muốn làm mẹ của cô nha. Đột nhiên cô ôm anh rồi ói lên ói xuống. Thấy cô đột nhiên non mửa hai con mèo đói lập tức chạy vụt đi. Lúc đầu lầm hắn đường còn kinh ngạc ba giây, rồi sau đó chạy như điên vào phòng tắm, cho đến khi đồng hoan ôm bồn cầu, anh quay đầu nhìn một đồng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net